Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Luôn luôn bao gồm sự dâng hiến thân xác thì mới được coi là trọn vẹn. Khi xe dừng lại trước cửa nhà hương, nàng bịn dịn nắm lấy cánh tay Ninh và mạnh dạn hỏi. Anh vào chơi một chút được không? Chị Kiều chắc ngủ rồi. <cười> đã vào thì ở lại nguyên đêm, chứ vào một chút thì vào làm gì? Ninh chưa dứt câu, cửa nàng đã mở hé và chị Kiều bước hẳn ra sân. Vốn có thiện cảm với Ninh, chị Kiều gật đầu chào chàng rồi bảo Hương, "Bà về giờ đấy à? Tôi mong bà mãi." Hương bước vô sân và ngạc nhiên hỏi, Ủa? sao chị chưa ngủ? Có chuyện gì mà mong tôi?" Ninh vẫn ngồi ghế trên xe, thòng một chân xuống đất, chẳng tắt máy Honda vì con hẻm đã vắng ngắt không còn ai qua lại. Chị Kiều nói, "Tôi chờ bà về là vì lúc nãy ông gọi về, nói là ông duyệt gọi điện cho cô Khanh. Ông báo cho bà biết." Ông Duyệt gọi điện cho các anh mới tối nay thôi này. Hương sửng sốt kêu lên. Thằng Duyệt hả? Nó ở đâu mà nó gọi điện cho vợ nó? Công an bắt được nó rồi hay sao? Rồi không chờ chị Kiều trả lời, Hương quay ra gọi Ninh. Anh, vào trong này một tí đi anh Ninh. Ba người vào hẳn trong nhà, nhưng không có ghế ngồi, đành đứng giữa phòng khách. Hương bật thêm đèn rồi hỏi chị Kiều. Đầu đuôi thế nào? Ông ấy nói những gì? Chị Kiều không trả lời thẳng câu hỏi. Chị nhìn Ninh rồi lại nhìn Hương và đề nghị. Hay um, bà mời ông xuống nhà ngồi tạm dưới bếp. Hương hài lòng gật đầu rồi nắm cách tay Ninh lôi đi. Vâng, xuống nhà ngồi cho nó đỡ mỏi chân. Chị Kiều kéo ghé mời Ninh rồi nói. Lúc ấy độ 10 giờ, ông gọi tôi, hỏi bà đâu. Tôi bảo bà đi coi ca nhạc với cô Xuyến. Ông bảo là ông Duyệt mới gọi điện về nói chuyện với cô Khanh. Nhưng mà không cho cô Khanh biết là ông đang ở đâu. Chỉ báo tin là bằng an vô sự. Hương thất vọng hỏi. Chị có thế thôi à? Chị Kiều gật đầu. Vâng, chị có thế thôi. Rồi chị Kiều nhìn Hương hồi hộp thêm. Mới một tháng chắc là ông Duyệt chưa tiêu bao nhiêu. Để lâu ông ấy bán sạch vàng đi, bắt lại cũng như không. Chị nhìn Hương và rè rặt đề nghị. Bây giờ mới hơn 12 giờ, bà bà có muốn gọi điện nói chuyện với ông bên nhà cô Khanh không? Hương lắc đầu. Thôi, để sáng mai tôi gặp ăn Bửu. Với lại à, sáng mai thế nào ông ấy cũng gọi về cho tôi mà Thôi cảm ơn chị chị đi ngủ đi Chị Kiều đứng dậy lên nhà Hương khẩn khoản nhìn Ninh níu kéo Ninh cũng muốn ở lại Nhưng có chị Kiều chẳng ngại quá Đành miễn cưỡng bảo Anh về bên bà Xuyến Mai mình gặp nhau nhé Hương tiến Ninh ra cửa Đứng ngoài sân bên cạnh chiếc hông đa Dưới tàn cây trứng cá Nàng hôn nhanh lên má Ninh Rồi thì thầm bảo Anh à Đêm nay em sẽ không ngủ được đâu Tất cả những gì anh nói với em tại quán cà phê Em sẽ ghi nhớ mãi trong tim Em... em cảm động lắm Em cảm ơn anh rất là nhiều Từ nay bất cứ lúc nào anh làm gì Anh đi đâu Anh cứ nhớ là luôn luôn có em đang nghĩ đến anh Ninh nhìn Hương gật đầu rồi đẩy xe ra tường Chờ chàng phóng đi khá xa Hương mới quay vào mang theo cả một trời hạnh phúc. Hương cài thanh cửa, tắt đèn rồi dón rán lên lầu. Bước ra ban công, đứng bên cây ngọc lan nở hoa thơm ngát, lòng rộn rã, nhìn về phía nhà xuyến. Nghĩ đến ninh, nàng quay vào lại bàn mở ngăn kéo, lấy giấy bút và ngồi xuống. Nàng ngẫm nghĩ vài giây, rồi bắt đầu mấy chữ thật lớn, ở trang giấy, đơn xin ly hôn. Nàng hình dung ra nét mặt và thái độ của Khái nay mai Khi nàng quăng lá đơn này vào mặt Và yêu cầu Khái ký Khái sẽ kỳ kẹo, khóc lóc Hoặc trừ rủ tục tăng Nhưng không sao Giờ này thì Hương đã tắt lửa lắm rồi Không còn mải may tội nghiệp Khái nữa Nhất là khi đã con ninh Vừa mở cho nàng Một cánh cửa thanh thang của cuộc đời mới Sáng hôm sau quả nhiên Khái gọi điện về sớm Lúc Hương còn nằm trên giường Khái gọi về để nhắc lại với Hương bản tin hôm qua là thằng Duyệt đã liên lạc với vợ. Bản tin ấy đối với Khái cực kỳ quan trọng. Nhưng với Hương thì có cũng được, mà không cũng chả sao. Nàng không muốn nghĩ đến số vàng đã mất nữa. Nàng sắp dựng lại cuộc đời mới. Trong đó nàng không muốn gặp lại những bóng dáng vô dụng như Khái, Khanh và Duyệt. Lúc điện thoại gieo, Hương đã thức rồi nhưng còn cuộn mình trong chăn. Lìm Diêm nhớ đến Ninh và dự chủ những công việc sẽ làm ngày hôm nay. Chị Kiều nhấc phone rồi đứng dưới chân thang gọi lên. Bà xuống nói chuyện với ông bà ơi! Hương lưỡng lự nằm im, chị Kiều phải bước lên thêm mấy bậc và nhắc lại. Ông gọi bà ơi! Bà có nói chuyện với ông khóc! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net